Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 90, hồi 43, khất cái, phần tiếp. Cho dầu gã ăn mày có phải thật khùng hay không, hắn có phải là bằng hữu của thiết giáp kim cương hay không? Vô tình hay cố ý, hắn cũng đã giúp cho thiết giáp kim cương thoát thân. Lý Tầm Hoan không thể để cho hắn chết. Huống chi, nếu muốn biết tin về thiết giáp kim cương, nhất định phải nhờ vào gã ăn mày. Lý Tầm Hoan mánh đậu gánh tay, nhưng hắn khỏi phải can thiệp vì cây đòn gánh của người đàn bà một mắt đã gãy làm đôi. Không ai biết vật gì và từ đâu đã đánh gãy cây đòn gánh, nhưng họ cũng một lượt thối lui và họ dập lên. Kẻ nào can thiệp? Trong mái hiên bên phố có tiếng đáp ôn hòa. Ta đây. Bao nhiêu cặp mắt quay về hướng đó. Một người áo trắng dám dốc thư sinh Đang chắp tay sau đít ngẩng mặt nhìn con chim đang nhảy nhót Trong lồng treo dưới hiên nhà Người áo trắng hình như thích chim Hơn là cái đám người đang hồ học bên ngoài Hắn trả lời nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào con chim nhảy nhót Đôi mắt hắn cũng đã có vết nhăn Nhưng mắt hắn vẫn sáng như sao Ai nhìn vào cũng chỉ kết luận Hắn là một thư sinh công tử Chứ không tài nào đoán ra niên kỷ của hắn Gã đại hàn áo xanh thét lớn Tiểu tử người đánh gãy cây đòn gánh phải không người áo trắng không nói một lời bọn người của gã áo xanh quát tháo như sắp sửa tràn vào để hành hung thình lình cả thầy bói trầm giọng dừng lại hắn không người xuống nhặt rừ dưới đất lên một đĩnh bạc cầm lên và nói tiếp vị công tử kia tuy đã đánh gãy cây đòn gánh nhưng đổi lại đã đền cho một đĩnh bạc có thể mua được cả trăm cây cũng còn thừa, thế thì còn ức chi mà la lối nữa. Gã đại hán áo xanh nhìn cây đòn gánh gãy và nhìn ném bạc, hình như gã không tin nổi con người văn chất thư sinh như người áo trắng mà lại có thể dùng đĩnh bạc đánh gãy cây đòn gánh như thế ấy. Người áo trắng nghe gã thầy bói nói, hắn vụt cười lên khành khách. ha <cười> hay lắm, thật không ngờ, con người mù. Mà lại còn hơn những người sáng mắt kia Vậy xin biếu luôn nén bạc ấy Gã thầy bói nói Mắt tuy mù Nhưng lòng lại không mù Vì thế ta không bao giờ làm chuyện không minh bạch cả Hắn nắn nắn đĩnh bạc rồi nói tiếp Cây đòn gánh chỉ đáng một tiền Còn đĩnh bạc này Còn hơn mười lượng Công tử cho dầu muốn bồi thường cây đòn gánh Thì cũng không đến nhiều như thế chứ Hắn vừa nói vừa kéo đĩnh bạc dài ra thành một con roi. Tay trái hắn bẻ đi một đoạn và cười nói. Bao nhiêu đây cũng đã hơn 10 cây đòn gánh rồi. Còn lại xin vật hoàn cố chủ. Câu nói vừa dứt thì cây roi bạc nơi tay hắn cũng đã phóng ra đâm thẳng vào giữa ngực người áo trắng. Cây roi bạc trở thành cây kiếm và người thầy bói sử dụng lại đúng là chiêu tối độc trong lưỡng nghi kiếm pháp của võ đàng. Ánh sáng loáng lên. Ngọn roi bạc đã phóng nhanh vào năm sáu huyệt nơi giữa ngực người áo trắng Chờ cho ngọn roi bạc vào sát tới ngực Người áo trắng mới nhẹ kéo tay lên Hai ngón tay trò vào giữa của hắn kẹp lấy đầu roi Và y như một cái kẹp thép Hắn nhích một cái là một đoạn roi rơi xuống Hắn cười lên thành tiếng <cười> Kiếm pháp của các hạ khá lắm Chỉ có điều là hơi chậm thôi Nói một tiếng hắn sắp hai ngón tay một cái Tức thì lại thêm một đoạn roi bạc rơi liền Cho đến khi hắn nói gần như dứt, Thì cây roi bạc đã tiện thành mười mấy khúc rơi đầy trên đất Linh linh thè lưỡi so vai Eo Tay của người ấy chắc không phải bằng xương bằng thịt Bọn của tiên thầy bói nhìn khúc roi còn lại Cụt sát tận tay hắn Người nào cũng đều sạm mặt Nói không ra tiếng Người áo trắng lại chắp tay sau đít lạnh lùng Bạc của ta đưa ra Thì không bao giờ lấy lại Các người hãy nhặt lấy đi nhặt lấy đi tiếng bảo lượng bạc mà cũng bao hàm tiếng đuổi gã thầy bói rất thông minh hắn khum xuống nhặt những khúc bạc và đi thẳng không hề ngó lại bọn người đàn bà bột mắt ríu díu theo sau không ai dám ngẩng lên linh linh cười nho nhỏ <cười> đến thì ảo ảo mà rút thì lại êm du những người ấy đúng là thức thời trầm ngâm một lúc lý tầm hoan vụt nói cô có thấy gian hàng bánh bao đằng kia không Chẳng những đã thấy rất sớm Mà còn muốn thử vài cái bánh nữa cơ Được rồi Vậy cô hãy ở lại đằng ấy đợi tôi Anh định đi theo người ăn mày đó à Tôi có chuyện muốn nói với hắn Tên ăn mày bây giờ đã lồm cồm bỏ dậy Hắn hóc miệng cười Hình như những chuyện xảy ra vừa rồi đối với hắn Không có chút gì can hệ Linh linh cúi mặt Mắt nàng bỗng đỏ hoe Cho tôi đi theo với không được sao không được đâu. được rồi, tôi sẽ đợi anh ở đó. nếu anh không trở lại, thì tôi sẽ đợi suốt đời đấy. tôi cũng muốn ăn bánh bao lắm chứ, cho nên phải trở lại chứ. gã ăn mày không đi nhanh lắm, Lý Tầm Hoan cũng không vội vã. trên đường bây giờ người đông trở lại, mà đông người thì nói không tiện, nên Lý Tầm Hoan cứ lò dò theo phía sau hắn ra xa. Lý Tầm Hoan cũng muốn nhìn kỹ người áo trắng. Người mới dùng chỉ tiễn ngân côn Một công phu vô cùng hứng thú Cao thủ võ lâm như con người ấy Quả thật không nhiều Là người biết võ Tình cờ gặp gỡ như thế Thật là một chuyện may mắn vô cùng Không ai lại không muốn làm quen Nhưng bây giờ Lý Tẩm Hoàn không có thời giờ nữa Chuyện tìm tin tức người bạn năm xưa Gấp hơn Hắn đành bỏ qua cơ hội Hình như người áo trắng Muốn nói gì đó với Lý Tẩm hoan Có lẽ hắn đã thấy Lý Tẩm hoan từ lâu Nhưng khi hắn vừa bước ra thì đám đông người qua đường đã ùn ùn vây chung quanh hắn họ háo kỳ muốn nhìn sát mặt con người có ngón võ công lạ lùng nhờ thế lý tẩm hoan tách đám đông theo giết gã ăn mày phía trước mút con đường lớn là một ngõ hẻm gã ăn mày quẹo qua hẻm đó lý tẩm hoan bám giết theo xong ngõ hẻm vắng người mà là một ngõ cụt mút đầu là con đường hẹp phía sau là dãy nhà gã ăn mày quẹo luôn vô đó lý tẩm hoan giết theo thì chợt mất dấu hắn không biết gã ăn mày đã đi đâu cố rắn cơn nôn nóng. Lý Tầm Hoan cứ men theo con hẻm nhỏ. Cửa sau của dãy nhà đều đóng kín bưng. Hắn chợt thấy một người đang ngồi trồm hổng trong một hốc vắng, đúng là gã ăn mày. Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ bước tới gần, nhưng gã ăn mày vẫn không hay. Hắn đang cầm một vật gì chùi nhanh vào thân áo. Lý Tầm Hoan nhón gót sòng. Quả đúng là khúc bạc mà người áo trắng cất rơi khi nãy. Lý Tầm Hoan cười hỏi: "Bằng Hiếu, tên họ là chi? Gã ăn mày giật mình nhìn lên, đôi mắt hắn trợn trừng Ai là bằng hữu? Không có bằng hữu, bằng hữu ai đâu? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Tôi muốn hỏi thăm một người mà. Gã ăn mày nói. Người nào không biết? Tôi không biết người nào, người nào cũng không biết. Đúng là gã thật khùng. Chỉ có một câu mà gã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lý Tầm Hoan đang định tìm cách hỏi hắn, thì hắn vụt thoáng ra chạy tuốt ăn mày thì người nào cũng chạy hay, có lẽ đó là sở trường của họ, nhưng hoàn toàn là họ chỉ chạy chứ không có khinh công. Tự nhiên hắn không làm sao chạy thoát khỏi Lý Tầm Hoan. Hắn vừa tránh né vừa la: Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Bộ muốn muốn giật bạc của người ta hả? Lý Tầm Hoan mỉm cười và giật phát khúc bạc trong tay hắn. Hắn là ỏm tỏ lên: Bớ người ta, bớ người ta, nó ăn cướp, nó ăn cướp ăn cướp của ăn mày thì quả là một chuyện nhục tám chín đời tổ tông ăn cướp. Cũng may là hẻm này vắng ngắt không có bóng người nên hắn la cũng chẳng ai nghe. Lý Tầm Hoan cười nói, <cười> người bạn chịu trả lời tôi một câu hỏi thì chẳng những tôi trả khúc bạc này đã mà còn cho thêm nguyên một nén. Ánh mắt lờ đờ của gã ăn mày chợt sáng lên, hắn nhìn Lý Tầm Hoan như để tính toán và nhạy gật đầu. Thôi nhé, thế hỏi đi. Lý Tầm Hoan hỏi: Anh là bằng hữu của Thiết Giác Kim Cương đúng không? Gã ăn mày lắc đầu: Tôi không có bằng hữu, CD không có bằng hữu. Lý Tầm Hoan hỏi: Anh có thấy một người cao lớn, có dâu quay nón hay không? Gã ăn mày suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu lia lịa: có, có, có, có, có gặp đấy. Lý Tầm Hoan hỏi: Hắn ở đâu? Gã ăn mày nói: Hồi sáng sớm, trong cầu tiêu. Lý Tầm Hoan hỏi Làm gì trong cầu tiêu Gã ăn mày đáp Tôi đang đi tiêu thì hắn đi vào Hắn bảo là làm dùm hắn một chuyện Hắn sẽ cho tiền À cái thằng ấy tiền nhiều lắm Lý Tầm Hoan hỏi Hắn nhờ làm chuyện gì Gã ăn mày đáp Hắn đổi bộ quần áo và cái nón này của tôi Hắn biểu tôi cắm đầu đi Đừng nhìn ai hết Hả? Cái chuyện dễ lấy tiền quá Lý Tẩm Hoan cười thầm Thật không ngờ con người chân thực như là dại Của thiết giáp kim cương Mà lại cũng có ngày dùng được phép Kim thiền thoát xác để lãnh thân Gã ăn mày cười hề hề hey, hey, hey. Tôi lấy tiền hắn ngay Đúng là cái thằng thật khủng. Áo tôi còn rách hơn áo nó Lý Tầm Hoan nói Tôi cũng thật khổng như hắn Nhưng tiền tôi nhiều hơn hẳn đấy Vừa nói Lý Tầm Hoan vừa sổ cả túi banh ra Sổ túi banh ra Là lại nhớ đến thiết giáp Kim Cương Lúc Lý Tầm Hoan Phân chia tài sản cho thiên hạ để bỏ đi Thiết giáp Kim Cương Cương quyết giữ lại một số Hắn bảo dành để cho Lý Tầm Hoan chi dụ Giá mà không có thiết giáp Kim Cương Giữ lại thì trong mấy năm nay Lý Tầm Hoan không cơm nguội Mà ăn chứ đừng mong tới rượu Gã ăn mày nhìn bạc trên tay Lý Tẩm Hoan Bằng đôi mắt tham muốn, thèm thuồng. Lý Tầm Hoan nói Nếu anh dẫn tôi đi tìm con người Đổi áo cho anh Thì tôi sẽ đưa anh hết mỡ bạc này Bây giờ đưa trước cho anh đó Gã ăn mày hai tay quơ lưới bạc rồi nói Được, được, tôi để, để để tôi dẫn đi cho Chỉ cần gặp được thiết giáp kim cương Thì cho bầu hết bạc cả kho Lý Tầm Hoan cũng không hề tiếc Chứ đừng nói bấy nhiêu đó Hắn để cho gã ăn mày mặc tình quơ lấy Gã ăn mày tay đã phát run Hắn khật khùng nhưng vẫn còn ham bạc Hai tay hắn hốt bạc từ trên tay của Lý Tẩm Hoan Hắn hơi dung cho nên tay hắn cứ chạm mãi vào tay họ lý Lý Tẩm Hoan mỉm cười dễ dãi Nhưng nụ cười của Lý Tẩm Hoan bỗng tắt ngay khi gã ăn mày hành động Hắn làm bộ chứ không phải dung Hắn làm bộ để chạm vào tay Lý Tẩm Hoan Rồi thờ cơ tung luôn một lượt bốn đòn khốc liệt Thứ nhất khi tay hắn chạm vào tay của Lý Tẩm Hoan Thì hắn dùng ngay thế nhiễm y chảo vật Một môn nội công chính tông mà người bị bắt đừng hỏng tránh thoát Thứ hai, hắn dùng võ đang cẩm nã thủ Giữ chặt mạch môn của Lý Tẩm Hoan Thứ ba, hắn thi triển phép phân cân thố cốt Làm cho những khớp xương của Lý Tẩm Hoan bị chênh lệch Và thứ tư là dỡ hông Lý Tẩm Hoan lên Quật xuống theo phương pháp đô vật của giống dân miền biên ải Cả bốn thế đều là nội gia chân lực Thứ công phu khó nhọc mà nếu học được cũng phải mất cả 10 năm khổ luyện Lý Tầm Hoan cho giờ có nhận ra hắn không phải là tầm Thường, cũng không tưởng tượng là hắn cao thủ đến như thế. Nếu có nhận ra hắn là kẻ mang tuyệt kỹ võ công, cũng không tưởng tượng hắn ám toán mình bằng cách đó. Trong đời của Lý Tẩm Hoan, có lẽ đây là lần thứ nhất bị giật mình vì cái chuyện quá đỗi bất ngờ.